Chương 7. Điều đầu tiên tôi nhận ra là mùi da gỗ, dầu bóng và da hương cam nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Ánh sáng vừa phải và tinh tế. Thật ra, tôi không hề thấy nguồn sáng, chỉ nhận ra đâu đó dưới trần và tường ánh sáng dịu dàng tỏa ra, tương và chân đều dày. Màu rượu vang thẫm tạo nên hiệu ứng con sâu trong các không gian rộng. Sàn bằng gỗ bóng cụ kỹ Trên mặt tường đối diện cửa gỗ Đóng dạng chữ X Rất lớn Úp chặt vào tường Chữ X bằng gỗ gụ bóng loáng Mỗi góc đều đính một chiếc còng Phía bên trên là một tấm lưới sắt Thả từ chân xuống Rộng ít nhất Phải 2,5 mét Treo đủ các kiểu dây thừng Xích và cùng sang loáng Gần cửa Hai trụ cao Bóng người Chạm khắc tinh xảo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 Anh bước theo, những món bọc da khiến tôi tò mò. Tôi dè dặt chạm vào một món, nó mềm và mịn, như một chiếc roi cừu khúp nhỏ nhưng dặm hơn, một đầu có móc kim loại bé xíu. Đó là đà cụ, giọng Christian nhỏ, rất khẽ. "Đà cụ?" Tôi nghĩ mình bị sốc. Kiến thức đã di cô đi đâu mất, có lẽ bị tê liệt, có lẽ giản dị hơn, bị sụp đổ và không còn khả năng lên tiếng. Tôi lạnh cứng người.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 Người khác. Anh chớp mắt vài lần trong khi cân nhắc câu trả lời. Tôi làm điều đó với những phụ nữ muốn tôi làm thế. Tôi không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện trên chuyện audio trên Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu đã có những người tự nguyện làm việc đó, sao tôi lại ở đây? Vì tôi muốn làm điều đó với cô, rất muốn. Ô, tôi thở cốc. Tại sao? Tôi bước đến một góc phòng. chạm cả bàn tay vào lưng tựa của chiếc sofa và chạy những ngón tay trên mặt da ghế. Anh ta thích làm phụ nữ đau đớn. Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi. Anh là người khổng dâm. Tôi là người áp đặt. Đôi mắt xám lóe lên một tia sắc ngọt. Có nghĩa là gì? Tôi thì thầm. Nghĩa là tôi muốn cô sẵn lầm chịu sự chi phối của tôi trong mọi việc. Tôi cau mày, cố hiểu câu nói vừa rồi của anh.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 muốn làm tôi hài lòng. Anh nói tiếp, giọng đều đều không trọng âm. Làm sao để làm điều đó? Mượn tôi khô đắng, phải chi ở đây có rượu. Được rồi. Tôi đã hiểu ra làm hài lòng cái quái quỷ gì, nhưng vẫn rối tinh về mất thất cha tấn thôi Elizabeth này. Cô cần phải biết câu trả lời không nhỉ? Tôi có luật chơi và muốn cô chơi đúng luật. Điều đó đảm bảo quyền lợi của cô và thú vui của tôi.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 Anastasia, anh căng thẳng nói, "Quay lại đi. Tôi sẽ tập trung hơn. Có cổ ở đây. Tôi rất bất an." Anh chìa tay ra cho tôi, nhưng tôi lại chần chừ. Kết đã nói anh ta rất nguy hiểm. "Cô ấy đúng. Sao kết biết điều ấy? Anh ta là mối nguy cho sức khỏe tôi." Bởi tôi biết mình sắp đồng ý, sâu thẳm trong tôi muốn điều ấy. Phần còn lại lại muốn thét lên, bỏ chạy khỏi căn phòng này.